các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net dạ. cứ yên tâm chúng tôi sẽ đưa chị ta sang khu bệnh nhân n ặ n g chị ta rất hay lừa gạt người khác cũng đã bình ổn được một thời gian dài nhưng hễ trông thấy các cô gái xinh xắn thì chị ta lại dở chứng quái ác ra ngay chị ta mắc chứng hoang tưởng trước kia đã từng yêu một anh có vợ bị anh ta phớt lờ nhưng chị ta lại nghĩ trái khoái cho rằng vợ anh ta muốn hại mình thế là chị ta tự hủy hoại nhan sắc chị y tá an ủi diệp hình vẫn còn đang thấy sợ nên đã kể cho cô nghe câu chuyện mà hầu hết các bệnh nhân ở đây đều đã biết nhưng hình lại không nghe thấy gì cả cô nằm ngay đơ trên giường của mình nhìn lên chật nhà cao một câu hỏi lặp đi lặp lại mãi trong đầu cô chẳng lẽ cuộc đời của mình cứ tiếp diễn mãi như thế nàyư có phải mấy cô sinh viên trước kia nằm bệnh viện tâm thần đều vì trải qua cảnh ngộ này nên mới mất hết niềm tin để tiếp tục sống cơn đau đầu dữ dội b ó n g lại ập đến về khuya phòng trực ban y tá xung quanh chỉ bật đèn lờ mờ h ì n h bất đắc dĩ chìm vào giấc ngủ biết bao giờ mới có thể có giấc mơ đẹp dường như đêm nay cô có cảm giác rất tốt đẹp vì nghe thấy tiếng piano dịu ngọt cùng một giọng nữ tuyệt hay ánh trăng sáng trong nỗi sầu não lòng tóc mai điểm bạc em nhớ người thương ánh trăng lạnh lẽo khó nhòa nỗi buồn lòng trống vắng sao đêm mãi chưa tàn bước đi trong cô quạnh nỗi sầu bi xé lòng nhớ nhung ra giết tự a cửa sổ thư phòng mong đuổi theo trăng tà cùng chàng đi muôn phương giọng hát với tiếng đàn piano sao nghe quen quen hình như từng nghe thấy trong những giấc mơ hình biết đó là giai điệu của bản nhạc ánh trăng của beethoven chẳng lẽ trong cơn ác mộng trước kia mình nghe thấy cũng là nó nhưng tại sao mình lại không nhận ra có phải là tại vì đang ở trong giấc mơ nhưng lúc này chẳng phải đang mơ là gì sao lại nghe thấy rõ ràng như thế này tiếng hát và tiếng đàn này cũng thật lạ lùng dường như nó đến từ nơi chân trời xa thẳm nhưng lại như đang diều d ặ t ngay ở căn buồng này. h ì n h chợ dậy bước đi về phía của tiếng hát, đi đến bên cửa sổ của một căn g á c ở một góc căn buồng dưới ánh sáng mờ mờ thấy một bóng người mặc đồ trắng tóc buông dài dưới vai đang tựa cửa sổ cất tiếng hát. chất giọng này như một thứ âm thanh của thiên nhiên chắc là mình đang mơ nhưng h ì n h không nghĩ gì nữa tiếng hát tuyệt vời thế này dù đang là trong mơ thì vẫn khiến cô rất dễ chịu chỉ cần không nhìn thấy khuôn mặt nát bươm kia là được tiếng hát bỗng im bặt người mặc đồ trắng vừa hát bỗng quay đầu lại đập vào mắt hình sau bức rèm cửa sổ là một khuôn mặt nát bươm tiếng kêu thét xen lẫn tiếng khóc vang khắp cả khu buồn g bệnh nhân người phụ nữ áo trắng kẽ h cười đưa tay lên bóc gỡ mặt mình khuôn mặt rách nát bỗng biến mất chỉ còn lại khuôn mặt bà già uông lan san thì ra khuôn mặt nát bươm kia chỉ là chiếc mặt nà được vẽ cực kỳ khéo giống y như thật. thấy có tiếng ổn hai y tá trực ban bộ chạy đến, nhìn cảnh trước mắt một y tá mắng gai gắt. lại là bà San, bà đừng quấy nhiễu cô Hinh nữa được không? còn cô kia thì bước đến giật bộ tóc giả khá dài của bà San xuống. bà lại kiếm đâu ra mấy cái của nợ này? trong buồng bệnh nhân cấm dùng các vật dụng nguy hiểm kia mà. bà San lúc nãy đang có eo thon, bây giờ lại thẳng đơ đơ, vẻ mặt vô cảm. Tôi hát là việc của tôi, tự cô ta ra nghe kia mà, sao lại nói là tôi quấy nhiễu? Phát âm tròn trịa mềm mại, đầy đặn như giọng một cô gái. Lúc này nỗi kinh hãi bất ngờ đến với h ì n h đã bắt đầu t r ụ g lại. Cô nhìn t h ẳ n g vào mắt của bà San, đôi mắt ấy vừa có phần u uẩn, vừa có vẻ phóng túng, hình như. cô đã từng thấy ở đâu đó vậy bà san là một bệnh nhân như thế nào dường như bà ta đã tái hiện giấc mơ của hinh bà ta biết được bao nhiêu đầu mối liên quan đến vụ mưu sát 405 Cô n g ư cô ta đưa bà san về giường hinh bước theo hỏi bà là ai bà san ngoái lại cười tươi i ó i nhưng trả lời lạc đề tôi hát có hay không một nụ cười khiến người ta phải rung động một bà lão ở tuổi thất thập sao có thể có nụ cười như thế này rất hay không ngờ bà lại luyện được giọng hát hay đến thế nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net